Altyazı đề một mai và từ vũ khí. sẽ một ngày tranh chiến tàn anh chẳng còn chi chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi xin trả lại đây bỏ lại đây thép cay răng với lưỡi hào sâu lỗ châu mai với những địa lỗ đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ trà sung đan này ôi sạch nợ sông núi rồi anh trở về quê trở về quê tìm tôi thơ mộng năm nào cùng ruộng ngô cùng đàn trâu với cây đa khóm trúc hàng câu với con đê có chiếc cầu tre đã bao năm vang trừng anh nên trở thành hoang phế rong rêu rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa rồi anh sẽ... Mẹ về rồi anh sẽ sang thăm nhà em. Với miếng cầu, với miệng trâu, ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ yêu em tìm thăm, mộ bia kính trong nghĩa địa buồn. Bạn anh đó đang xây cam ơn xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta còn vòng tay mơ dòng thương mến bao la chuông chùa làng xa chiều lại vắng Bát cơm dâu thăm môi tình quê có con trâu có nương giàu thiên đường này mơ ước bao sang thăm nhà em với miếng trầu với miếng trầu ta làm lại từ đầu. rồi anh sẽ riu em tìm thăm một bia kín trong nghĩa địa buồn bạn anh đó đang say ngủ yên. xin cảm ơn xin cảm ơn Người nằm xuống để có một ngày có một ngày cho chúng mình ta lại gặp xa còn vòng tay mưa dòng thương mến bao la chuông chùa làng xa chiều lại vắng bát cơm giàu thăm môi tình quê có còn trâu còn nương giàu thiên đường này mơ được màu giàu chuông chùa làng xa chiều lại vang bên ai lên khói ấm tình thương bát cơm giàu thăm môi tình quê có còn trâu Con đường thiên đường này mới...